Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện kinh dị Căn nhà trên đường An Địa Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Đúng như là tựa đề, câu chuyện kể về một căn nhà kỳ bí tọa lạc ngay trên đường An Địa Căn nhà này bị các loại thảo mộc cây leo tấn công bao phủ kín Và theo thời gian chủ nhân của nó đã bị chính các loại thảo mộc này giết hại Âm Ly là một thị xã nhỏ khuất nẻo mà một du khách bình thường sẽ không bao giờ để ý đến Vài năm trước đây còn có con lộ chính chạy ngang qua Nhưng bây giờ một xa lộ, bốn làn đường đã được xây thêm cho xe chạy với vận tốc nhanh hơn Còn lỗ cũ trở nên hoang vắng, hầu như không còn xe nào lui tới con đường nhỏ, có tấm bảng phai nhạt vì sưng gió, có đề tên, lối rẽ vào thị xã âm ly. Ông bạn Huỳnh Hắc mà tôi quen biết vì cùng là hội viên một câu lạc bộ, đã giới thiệu với tôi về cái địa danh này. Ông ta sau khi chộp được một cú áp phe lớn tại thị trường chứng khoán mấy năm trước, trở thành giàu có, dư giả tiền bạc, nên đã quyết định về hưu non, sống một cuộc đời nhàn tảng. Lúc đó tôi còn là một nhà văn vô danh nghèo kiết xác so với ông bạn họ Huỳnh kia. Nhưng không hiểu vì lý do đặc biệt nào đó, ông ta tỏ vẻ rất ưa thích và lại muốn kết thân với tôi. Chúng tôi thường gặp nhau trong các buổi ăn chiều, đôi lúc ngồi nhâm nhi uống rượu đánh cờ và tán dóc với nhau. Một hôm, Trong câu chuyện tôi nói về ý định muốn đi nghỉ hè mà không biết đi đâu, ông Huỳnh nêu ý kiến bảo tôi nên đến thị xã âm ly thử xem sao. Ông nói một cách lơ đẵng như là không để ý tới điều mình nói cho lắm. Thật ra thì âm ly cũng chẳng có gì đặc sắc cả, tẻ nhạt nữa là khác. Nếu như ông muốn đi nghỉ hè ở xa thì chỗ này không thích hợp mấy vì nó chỉ cách đây trên 40 dặm nhưng thật yên tĩnh và thành bình. Tìm chỗ trọ cũng không khó lắm. Nếu như ông không để ý phiền hà thì có thể nhập bọn với tôi trong khi chờ đợi bọn tôi đi tìm chỗ trọ. Tôi có một căn nhà nhỏ ở đó, hơi chật một chút nhưng cũng có phòng dành riêng cho khách. Ông và tôi có thể ở tạm trong thời gian chờ ông tìm được chỗ vừa ý. Hai tuần lễ sau, tôi lái xe theo con đường cũ hoang sơ, quẹo vào nơi có tấm bảng đề chữ Lối rẽ vào thị xã âm ly Đi thêm vài dặm nữa Thì đến một tỉnh lỵ nhỏ Kiểu như một tỉnh miền Tân Anh Cát Lợn Xinh xắn và mơ màng Như cô gái còn trong cơn ngái ngủ Thị xã này đã may mắn tránh khỏi cái nạn Bị đám người nghỉ hè hàng niên Thường ra rất ồn ào đến cuối nhiễu Cái căn nhà nhỏ chật trội của ông Huỳnh Thật ra là một căn nhà kiểu Georgian tuyệt đẹp có cổng vào xây bằng cột kiểu turik. Khoảng 1 giờ sau đó, tôi đã tắm rửa sạch sẽ, ra ngồi với chủ nhân ở sân sau ngó xuống vườn kiểu ánh cát lợi, có rào che kín chung quanh. Tôi ngồi xuống, yên vị trong cái ghế bảnh êm ái, Nhâm nhi ly rượu mạnh pha soda. Chỉ một lúc sau, cái cảm giác êm đềm dễ chịu, từ từ lan ra khắp cơ thể, xâm chiếm từng tế bào trong da thịt. Tôi cảm thấy muốn buông xuôi mọi ý chí năng động và thả mình hưởng thụ cái nhàn hạ này. Tôi thấy không cần phải đi đâu xa nữa, không cần phải kiếm chỗ chọn nào khác và cũng không còn có ý định vùi đầu vào vết như đã dự định trước nữa. Lúc này ông Huỳnh như đoán biết cái tâm ý của tôi liền nói, tôi nghĩ rằng nếu ông chịu được chặt trội thì không cần phải đi đâu nữa, cứ ở đây. Tôi có một bà giúp việc mỗi ngày đến lo cơm nước buổi sáng và buổi trưa Còn buổi chiều thì chúng ta dùng bữa tại nhà hàng luôn hắc sư quán tuy là nhà hàng duy nhất ở âm ly Nhưng mà làm đồ ăn khá lắm Quả thật tôi rất cảm động trước tấm thịnh tình của ông Vì dù có nằm mơ đi nữa Tôi cũng không dám nghĩ đến việc ông có thể chấp nhận một việc phiền hà đến như vậy Nhưng lại một lần nữa Như biết được ý nghĩ của tôi Ông nói một cách quả quyết, làm tôi yên tâm. Chả có gì phiền hà đâu. Trái lại, chính ông là người sẽ giúp tôi đấy chứ. Bây giờ tôi chẳng có gì phải lo nghĩ nữa, lúc nào cũng dư dạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net